Không hoàn toàn, ông Ngô nói. Cái gọi là cải mệnh trái ý trời, sợ dĩ sẽ bị trừng phạt là vì đa số việc cải mệnh trái ý trời đều gây ra những tổn hại cho lợi ích của người khác như mạng nổi mạng hay là cướp số mệnh của người khác. Nhưng phương pháp mà ông nói thì không giống, bởi vì chúng ta cướp sinh khí vốn chính là từ người đó tan dã ra. Nói cách khác là chúng ta thu sinh khí của người đó về. Cách này cũng giống như bác sĩ dùng thuốc hay phẫu thuật cứu người bị bệnh sống lại vậy. Nhưng trên sổ sinh tử đã ghi người đó đến số chết rồi mà. Trần Ngư lại hỏi. Chỉ cần con có bản lĩnh đem người cứu trở về, thì thời gian sống của người đó trên sổ sinh tử sẽ thay đổi. Khi sổ sinh tử thay đổi thời gian, thì tự nhiên giới âm phủ cũng phải đồng ý. Vậy thì sổ sinh tử còn có ý nghĩa gì nữa ạ? Sao có thể dễ dàng để sửa lại như vậy được? Cái gì mà dễ dàng như vậy? Ông ngô mắng. Muốn làm được điều này, phải có mấy điều kiện đó. Đầu tiên, Người mà con định cứu nhất định phải là gặp bất chắc nên sắp chết. Như thế thì sinh khí to lớn của người đó mới có thể bị tan giã trong trước mắt. Thì con mới có cơ hội thu về được. Trái lại, nếu người này chết một cách tự nhiên, sinh khí đã bị tàn giã từ lâu, thì con sẽ không có cách nào mà thu hồi sinh khí của người đó về được nữa. Với lại, con cho rằng ai cũng có thể cướp được người sắp chết vì tàn giã sinh khí như thế sao? Khi âm phủ phát hiện sổ sinh tử có dấu hiệu thay đổi, sẽ phái quỷ sai ở nơi đó đến xem xét. Cho nên, con phải vừa thu hồi sinh khí tan dã, vừa phải đối phó với quỷ sai đến ngăn cản. Như vậy là rất khó để thành công. Trần Ngư chỉ cần tưởng tượng một chút, đều cảm thấy việc này có khả năng thành công rất thấp. Vậy phải xem con có bản lĩnh này hay không? Thế giới này ấy mà, người mạnh là vua. Nếu tu vi của con mạnh đến mức vừa có thể thu hồi sinh khí, vừa có thể chống cự lại sự công kích của quỷ sai, như vậy thì con có khả năng cướp người cùng với Diêm Vương. Vậy thì phải tu luyện đến trình độ nào mới được ạ? Đến trình độ như ông là được. Ông Ngô đã ý nói. Vì nâng cao hứng thú học tập pháp thuật trừ ma cho Trần Ngư, ông Ngô đã dạy thuật cấm, cải tử hoàn sinh cho cô, đồng thời dặn dò thuật pháp này là tổ sư của phái lạc sơn chúng ta sáng lập ra bị cho vào cấm thuật không phải là vì nó có thể cải tử hoàn sinh mà là bởi vì khi thiên sư sử dụng thuật pháp này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu tù vi không đủ thì nhất quyết không được sử dụng thuật pháp này. Sẽ có nguy hiểm gì ạ? Nếu tu vi của con không đủ, thì sẽ không đánh lại quỷ sai. Quỷ sai có thể câu hồn con đi. Con có thể sẽ chết cùng với người mà con muốn cứu. Còn có, khi con đem sinh khí thu về, sinh khí sẽ bị nhiễm những thứ không tốt như sát khí, quán khí, ác khí. Nhưng con đâu có sợ những thứ này đâu. Trần Ngư biết thể chất của mình đặc biệt. Thể chất của con không sợ sát khí, nhưng linh hồn của con sẽ không chịu được. Thuật pháp phức tạp như vậy sao có thể cho con tùy ý sử dụng được? Khi con đem sinh khí dắt vào thân thể người muốn cứu một lần nữa, thì trước hết con phải dùng chính linh hồn của con để làm sạch sinh khí của người đó trước. Khi người còn sống, bình thường sát khí sẽ chiếm đoạt thân thể đó, sau đó mới chiếm đoạt linh hồn của người đó. Thân thể của con không sợ sát khí nên linh hồn của con vẫn ở trong trạng thái được bảo vệ ở một mức độ nào đó. Nhưng khi con sử dụng thuật cấm, Nhất định phải đem sát khí dẫn vào linh hồn. Nếu như không làm sạch hoàn toàn, sát khí sẽ lưu lại trong linh hồn của con. Đời đời kiếp kiếp, không biết luân hồi đến lúc nào mới có thể tiêu trừ được. Lúc ông nội nói ra cho cô những vấn đề cần chú ý và những điều nguy hiểm khi sử dụng thuật cấm, Trần Ngư đã nghĩ chắc là cả đời này cô cũng không sử dụng đến đâu. Với lại khi sử dụng thuật cấm, phải có tu vi vô cùng cao, nhưng lúc này tu vi của Trần Ngư vẫn còn kém xa. Thực ra... Khi ở cửa phòng phẫu thuật nhìn thấy quỷ sai, Trần Ngư đã suy nghĩ đến vấn đề sử dụng cấm thuật. Lý trí nói với cô, tu vi của cô bây giờ nếu cô ý sử dụng cấm thuật thì có khả năng cả hai đều sẽ phải chết. Cô vẫn còn đang do dự, nhưng khi Trần Dương muốn đi theo quỷ sai, lý trí của cô đã hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt. Nếu nằm ở đây là một người xa lạ nào đó, chắc là Trần Ngư sẽ chẳng nghĩ gì đến chuyện sử dụng cấm thuật, thế nhưng đây lại là Trần Dương, đó là anh trai của cô. Cho dù thế nào cô cũng phải thử một lần. Trong phòng bệnh chỉ có ba mẹ Trần và một quỷ sai đang bị thuật. Định thân. Thời gian còn lại không còn nhiều. Trần ngư cũng không có thời gian để ý đến ba mẹ Trần. Hai tay cô để trước ngực bắt đầu thi chuyển thuật. Là vàng vù một tiếng, bay ra từ túi vải bên người cô, lờ lửng bay tới trước giường bệnh. Á! Ba mẹ Trần không thể tưởng tượng nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt. Đây là... Nhìn con gái nhỏ đang đứng trước giường bệnh. Hai tay tung bay không ngừng, thì chuyển thuật pháp, thị trưởng Trần dường như không còn nhận ra cô nữa. "Ba, ba với mẹ đứng cách ra xa một chút. Con muốn cướp, anh trai từ tay Diêm Vương về." Trần Ngư nói, động tác hai tay vẫn không ngừng. Thị trưởng Trần sững sờ, nhưng rất nhanh định thần lại, ông đỡ lấy bà xã đã không còn tinh thần lôi về sau 2 mét. Nhìn con gái nhỏ, Đang không ngừng biến hóa động tác tay, Thị trưởng Trần bỗng nhiên nhớ lại Khi Trần Dương trở về từ thôn Đại Mộc đã nói với ông Người thu dưỡng em gái Là một ông lão, người bản xứ Là một thầy trừ ma Thầy trừ ma Trong lòng thị trưởng Trần khẽ động Ánh mắt lóe lên một tia hy vọng Cô đang làm cái gì vậy? Sao cô có thể làm thế được? Quỷ sai nhìn diễn biến trước mặt mình Không thể tin mà kêu lên Theo thuật cấm mà Trần Ngư khởi động Sinh khí vừa tham dã Đã liên tục quay trở về, đầu tiên chui vào thân thể Trần Ngư, sau đó lại thông qua đầu ngón tay của cô, từng chút từng chút, quay trở về thân thể của Trần Dương một lần nữa. Sinh khí của người sau khi chết, làm sao có thể thu trở về một lần nữa? Chẳng lẽ là khi dễ cậu ta vừa mới thi đậu công chức, chưa được thấy qua việc đời sao? Tu vi của Trần Ngư không đủ, tốc độ làm sạch sinh khí không được nhanh, nhưng tốc độ tan dã của sinh khí lại quá nhanh. Trần Ngư sợ có người lạ đến làm xáo trộn sinh khí, đồng thời để sinh khí bên ngoài thời gian dài sẽ không tốt, thế là cắn răng mặc kệ cô có thể làm sạch được hay không, trước tiên đem sinh khí của Trần Dương đã bị tan giá, thù hết vào trong linh hồn của cô. Theo sinh khí tiến vào linh hồn, còn có những thứ khác, sắc mặt của Trần Ngư trong nháy mắt trở nên tái nhợt, sự khó chịu của linh hồn làm cho linh khí trong cơ thể cô cũng run dậy theo. Khi Trần Ngư đã làm sạch sinh khí của Trần Dương được khoảng một phần năm. Thì khí tức trong phòng bệnh chợt chấn động, một nguồn âm khí to lớn, chợt xuất hiện bao phủ toàn bộ phòng bệnh. Phán quan đại nhân, quỷ sai nhìn thấy vị văn phán quan xuất hiện trong phòng bệnh thì mừng rỡ kêu lên. Văn phán quan nhìn lướt qua quỷ sai đang bị ấn đứng yên, rồi đưa tay giải phóng ấn cho cậu ta. Phán quan đại nhân, cái cô thiên sư kia đang muốn cải mệnh trái ý trời đó. Quỷ sai vừa được tự do liền tố cáo với phán quan. Văn phán quan đến đây chính là để xử lý việc này. Mấy phút trước, Đức Thành Hoàng phát hiện có người định thay đổi sổ sinh tử, vì thế phải cậu ta đến đây để xử lý. Đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu ta tiếp nhận sau khi làm chức vụ này, tất nhiên là muốn giải quyết một cách hoàn mỹ. Văn phán quan xoay xoay bút phán quan trong tay, đang chuẩn bị đánh một kích mất mạng, thì chợt đối diện với ánh mắt của Trần Ngư. Trần Thiên Sư Động tác của văn phán quan dừng lại, sát khí quyết liệt cũng thu lại trong nháy mắt. Hướng Nam Bề mặt Trần Ngư cũng vô cùng kinh ngạc Cậu là quỷ sai mà âm phủ phái tới ngăn cản tôi sao? Đúng thế Thành hoàng phái văn phán quan đến Chính là đồng chí hướng Nam Vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ không lâu Nếu như ân tình và pháp luận Có xung đột lẫn nhau Vậy ta nên lựa chọn cái nào? Đi là người đầu tiên Hướng Nam đã bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan Phán quan đại nhân Quỷ sai ngạc nhiên nhìn phán quan bỗng nhiên dừng tay Ta đánh thông lại thiên sư này Mặt hướng Nam không đổi sắc nói, Ngài cũng đánh không lại cô ta. Quỷ sai nhìn về Trần Ngư, ánh mắt kinh sợ. Cô thiên sư này lại lợi hại như vậy sao? Trần Ngư biết là hướng Nam muốn giúp mình, cô cảm kết nhìn hướng Nam gật đầu một cái, rồi hết sức tập trung làm sạch sinh khí, cho đến khi trái tim của Trần Dương bắt đầu lại đập nảy lên, lồng ngừng bắt đầu nhấp nhô một lần nữa. Mà trong quán Internet của một thành phố nào đó, khi Trần Ngư bắt đầu sử dụng thuật cấm, Đồng thời ông ngô cũng đứng phát dậy, vẻ mặn lo lắng nhìn về hướng đế đô. Ông ngoại, sao ông lại dừng lại? Ấy, ông bị chết rồi kìa. Nhân viên phòng nét tiểu thiệu, tiếc nuối nhìn nhân vật trò chơi bỗng nhiên ngã xuống trên màn hình máy tính. Cậu giúp tôi đặt một vé máy bay đến đế đô, ông ngô nói. Ông muốn đến chỗ chiến đội du long. Tiểu thiệu giật mình nói, đi âm phủ thì có, còn nhóc chết tiệt kia nếu bị âm phủ câu hồn đi, thì ông đây còn phải xuống đó để cướp người nữa đây này. Chương 71 Di chứng Hướng Nam đứng một bên, chơ mắt nhìn Trần Ngư đưa người cứu trở về, sau đó mới ra hiệu cho quỷ sai rời đi cùng cậu ta. Linh lực trong người Trần Ngư trong quá trình sử dụng thuật cấm đã bị tiêu hao hết. Giai đoạn cuối cùng đều phải dựa vào linh lực của la bàn cung cấp mà chống đỡ. Hướng Nam cũng phát hiện Trần Ngư sắp chịu không nổi, mới kịp thời mang quỷ sai rời khỏi phòng bệnh. Trước đó hướng Nam không rời đi là vì Trần Dương chưa hoàn toàn được cứu trở về. Sổ sinh tử chưa có thay đổi thì cậu ta còn có nghĩa vụ ngăn cản, cậu ta không rời đi trước là sợ quỷ sai nhìn ra manh mối. Trần Ngư chờ hướng nam dẫn quỷ sai rời đi, sức lực chống đỡ cuối cùng tiêu tan, cả người như vũng bùn sụi lơ dưới chân giường, la bàn cũng đột nhiên rơi choang xuống đất. Thì thi! Ở một bên đứng nhìn từ đầu đến cuối, bà mẹ Trần vội vàng chạy tới, thị trưởng Trần nhanh chóng bế Trần Ngư lên. Thì thi! Con làm sao vậy? Con đừng dọa mẹ mà! Mẹ Trần run giọng hỏi, bà không thể tưởng tượng được trong cùng một ngày mà cả con trai con gái đều gặp chuyện, làm sao bà có thể chịu đựng được đây? Con không sao, con chỉ bị đuối sức thôi, ngủ một giấc là khỏe thôi mẹ à. Trần Ngư yếu ớt nói, bà mẹ đi tìm bác sĩ, kiểm tra xem anh trai có phải không sao rồi không? Trần Ngư nói xong câu đó, nghiêng đầu qua một bên, hồn mì bất tỉnh. Thi Thi, Thi Thi! Mẹ Trần thấy con gái bỗng nhiên bị hôn mê thì bị dọa mất hồn, bà đưa tay ra, lay lay người con gái, vừa lay được hai lần thì bị ba Trần cản lại. Thì thì chỉ bị chóng vì quá mệt mỏi thôi. Thị trưởng Trần tỉnh táo hơn bà xã nhà mình nhiều, ông còn nhớ rõ trước khi hôn mê con gái đã nói, bà đi tìm bác sĩ coi, dương dương sao rồi. Dương dương! Lúc này mẹ Trần cũng đã lấy lại tinh thần, hai vợ chồng quay đầu nhìn về giường bệnh. Nhìn lên máy điện tâm đồ phía đầu giường, trên màn hình biểu thị gợn sóng có quy luật và tiếng máy bíp bíp nhắc nhở vô cùng rõ ràng. Dường như cách đây không lâu, một chùm sáng chói xuất hiện trên người Dương Dương mà bọn họ đã nhìn thấy, chỉ là ảo giác. Bên ngoài bệnh viện, hướng nam thân thiết nói chuyện cùng Quỷ Sai, "Cậu tên gì?" "Bằng phán quan đại nhân, tôi tên là Triệu Nghị." "Quỷ Sai Triệu Nghị đáp, "Tôi đã từng gặp cậu." Hướng Nam nói, Chúng ta đã cùng tham gia khóa huấn luyện cho người mới của hắc Bạch Vô Thường. ế, đại nhân, ngài còn nhớ tôi sao? triệu Nghị không ngờ cậu ta chỉ là một quỷ sai nho nhỏ, mà lại có thể lưu lại ấn tượng trong mắt phán quan, lập tức vô cùng kích động. Tôi và đại nhân cùng tham gia khóa huấn luyện người mới của hai đại nhân hắc Bạch Vô Thường, tôi cũng giống ngài, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đó. Đây là nhiệm vụ thứ nhất của cậu đúng không? Hướng Nam hỏi, đúng thế, đáng tiếc và thất bại rồi. Phèn mặt triệu nghị vô cùng ảo não. Đây cũng là nhiệm vụ thứ nhất của tôi. về mặt hướng nam cũng vô cùng yêu sầu cảm thán. ai thần bất vả mới tìm được công việc này mà. Đúng thế đó, tôi thì 30 năm mới đậu được công chức. Triệu nghị vô cùng đồng cảm. Tôi phải chờ 600 năm mới được làm phán quan, cũng không dễ dàng chút nào. Hướng nam vô cùng phiền muộn nói. Cậu nói xem, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy chứ? Nhiệm vụ đầu tiên đã gặp phải thiên sư lợi hại như thế. Đúng đấy. Nếu trên dương gian thiên sư nào cũng lợi hại thế này, Thì chúng ta còn có việc để làm nữa không đây? Triệu nghị gật đầu phụ họa. Công việc có thể giữ được hay không còn chưa chắc chắn đâu, Cũng không biết còn có cơ hội làm việc không nữa chứ. Hướng Nam lo lắng nói, Không, không thể nào. Triệu nghị kinh hoàng, Chỉ vì chút chuyện này mà chúng ta không thể giữ công việc này sao? Hay, chỉ có thể trách số phận chúng ta không tốt thôi. Hướng Nam oán giận nói, Cậu nói xem, Nếu thiên sư kia muốn cứu người, sao không để lúc chúng ta chưa tới cứu về trước đi? Sao lại cứ cố tình đúng lúc chúng ta có mặt ở đó chứ? Cậu nói chúng ta phải viết báo cáo như thế nào đây? Nói hai vị xa chúng ta không đánh lại một thiên sư, cuối cùng trơ mắt nhìn cô ta đem người cứu trở về. Đúng rồi ha, chúng ta còn phải viết báo cáo nữa. Nói đến báo cáo, hai mắt của triệu nghị đào đảo, trong đầu nhanh chóng vặt ra các kế sách. Sau đó nhìn phán quan đại nhân đang lo lắng, cẩn thận đề nghị. Đại nhân... Tôi có một kế hoạch, có thể bảo vệ công việc của chúng ta. không viên có nên nói ra hay không? Cậu cứ nói đi. Ánh mắt hướng nam lóe lên tia sáng vì gian kế đã thành công. Chuyện này cũng chỉ có hai chúng ta biết rõ, vậy chúng ta cùng thống nhất viết báo cáo. Chúng ta cùng biết là khi hai chúng ta đến bệnh viện thì người đã được cứu mất rồi, sổ sinh tử đã thay đổi, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Triệu Nghị đề nghị. Ờ, viết như vậy có được không? Hướng nằm ra vẻ khó xử, có thể chứ, khi tôi còn sống đi làm, đồng nghiệp xung quanh đều làm như vậy đó, mà cũng từ người chết mà thành, phương thức làm việc chắc cũng như nhau mà thôi. Với lại, chúng ta chỉ hơi sửa lại trình tự thời gian một chút, cũng chẳng gây hại gì cho ai. Dù sao kết quả cũng là không ngăn cản được, không bằng tô vẽ thêm một chút cho bớt trách nhiệm, dù sao thì công việc khó tìm, người mới khó lăn lộn à. Nếu chúng ta có thể thống nhất ý kiến thì đây là ý hay đó. Khướng Nam cảm kích nhìn Triệu Nghị, nếu lần này có thể giữ được chức quan này, coi như là vi huynh thiếu hiển đệ một ân tình, sau này có việc gì, hiển đệ đều có thể đến tìm huynh. Đại nhân khách khí, đại nhân khóa khách khí rồi. Trong lòng Triệu Nghị mừng thầm, ai nha, đây là lãnh đạo nợ mình món ân tình nữa nha, sau này có hy vọng thăng chức, thăng lương rồi nha. Trần Ngư tỉnh lại đã là nửa đêm, thi thi, con tỉnh rồi hả? Vẫn ngồi một bên canh giữ cho con Mẹ Trần kích động Mẹ, anh hai sao rồi ạ? Trần ngư ngồi dậy Mẹ Trần lấy một cái gối để sau lưng con gái Lúc này ánh mắt phức tạp nhìn con gái Bác sĩ đã kiểm tra qua Dương Dương đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm Nhưng vết thương vẫn còn rất nguy hiểm Bây giờ đang nằm trong phòng bệnh nặng Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy Vết thương của Trần Dương vẫn còn Từ góc độ khoa học cho thấy Bị thương nặng như vậy thì trái tim của Trần Dương Không thể nào đập được nữa Nhưng thần kỳ là, dù bị thương nặng như vậy, nhưng trái tim của anh vẫn kiên cường nảy lên, đồng thời chính cơ thể của Trần Dương cũng từ từ bình phục trở lại. Đối với hiện tượng này, bác sĩ không có cách nào giải thích, sau khi cảm thấy ngạc nhìn thán phục, thì cũng chỉ có cách xem đó là kỳ tích. Vậy là tốt rồi, ba đỡ mẹ. Trần Ngư nghe thấy anh trai không sao, nỗi lo trong lòng mới buông xuống. Trước lông té xỉu, mặc dù xác định là cô đã thu hết sinh khí về... Nhưng chưa tận tay, nghe xác nhận của bác sĩ Trần Ngư vẫn không yên lòng Bà con thấy các con đã không có việc Thì đi làm rồi Công việc của ông ấy chính là như vậy Con có khỏe không? Mẹ Trần lo lắng hỏi Bác sĩ nói con là do mệt mỏi quá độ Con, con làm việc đó có thể ảnh hưởng không tốt gì cho con không? Trong thời gian Trần Ngư hôn mê Mẹ Trần vẫn luôn điều chỉnh thế giới quan của bản thân mình Từ trước đến giờ Bà chưa bao giờ tưởng tượng được Trên thế giới này lại có những chuyện thần kỳ như vậy Đến mức hiện tại Bà cũng không biết phải hỏi Trần Ngư như thế nào nữa Con không sao Con chỉ mất sức lực thôi Linh lực tiêu hao hơi nhiều Hiện tại đã khôi phục được ối Trần Ngư vừa nói Vừa định huy động linh lực trong cơ thể xem sao Thế nhưng trong nháy mắt Cô muốn huy động linh lực Một cơn đau nhức kịch liệt Chợt từ sâu trong tâm hồn tràn ra Làm cô nhịn không được mà kêu lên một tiếng Còn sao vậy Có chỗ nào không thoải mái hả Mẹ Trần vội kêu lên. Con không sao, có thể là do con nằm quá lâu, người hơi tê mỏi một chút. Trần Ngư nhìn mẹ Trần cười yếu ớt. Vậy để mẹ xoa so bóp cho con. Mẹ Trần nói rồi bắt đầu xoa so bóp cho con gái. Cách qua tấm mền. Thừa dịp mẹ Trần tập trung xoa so bóp, Trần Ngư lại lặng lẽ huy động linh được trong cơ thể một lần nữa. Nhưng cơn đau đớn từ sâu trong linh hồn lại tràn ra, dường như toàn bộ máu trong cơ thể cô đều đang chảy ngược. Trần Ngư cúi đầu. Cắn thật chặt môi dưới, mới kìm nén được tiếng kêu rên, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Tại sao cô lại không thể huy động linh lực? Đó nghĩa là sau này, cô không thể sử dụng linh lực được nữa, hay đây chỉ là tạm thời? Đây là di chứng của thuật cấm hay sao? Ông nội cũng đâu có nói tới di chứng này đâu. Trần Ngư vội vàng muốn biết nguyên nhân, quay đầu nhìn xung quanh để tìm điện thoại di động của mình, muốn nhắn tin hỏi ông nội. Con tìm gì đó? Mẹ Trần thấy vậy thì hỏi. Mẹ, mẹ có thấy điện thoại di động của con đâu không? Trần Ngư gấp gáp hỏi Mẹ không thấy, có phải hôm qua con đi gấp rồi bỏ quên ở nhà không? Mẹ Trần đoán Trần Ngư nhớ lại Lúc đó cô đang ở trong phòng Chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ Vừa lấy la bàn và mấy lá bùa bỏ vào túi phải khoác lên vai Thì nghe dưới lầu có tiếng bình hoa rơi vỡ Sau đó cô chạy ngay xuống lầu Chẳng lẽ lúc đó cô vẫn còn quên điện thoại ở trên lầu Thần thể không thoải mái thì đừng có nghịch điện thoại nữa con Đêm nay nghỉ ngơ cho tốt Sáng mai mẹ mang đến cho con Mẹ Trần nói, vâng, Trần Ngư gận đầu một cái, mẹ, hôm nay mẹ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mẹ cũng về sớm nghỉ ngơi đi ạ. Lúc này Trần Ngư rất muốn một mình yên tĩnh một chút, để mẹ so bóp cho con xong rồi qua thăm anh con một chút, rồi mẹ về. Lúc đầu mẹ Trần định ở lại bệnh viện qua đêm, nhưng rồi lại muốn về nhà hầm ít tay nhà cho Trần Ngư, giờ lại thêm chuyện Trần Ngư quên điện thoại ở nhà, bà Trần suy nghĩ rồi quyết định phải về nhà một chuyến. Con khỏe rồi mẹ, không còn tê nữa. Trần Ngư nói xong thì giật giật tay chân. Mẹ Trần nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ, cũng không kéo dài thời gian, dặn dò con gái nghỉ ngơi sớm. Đi qua phòng bệnh của Trần Dương nhìn con qua ô cửa sổ, rồi trở về nhà. Mẹ Trần vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Ngư, cô lại huy động linh lực trong cơ thể một lần nữa. Lần này không có mặt mẹ, Trần Ngư dùng hết sức để huy động tất cả linh lực của cơ thể. Sau đó, Trần Ngư bị đau, kêu lên thảm thiết. Tiểu thư Trần Ngư cô bị làm sao vậy? khi trần ngư bị đau mà kêu lên thành tiếng, một bóng người kêu lên rồi nhảy vào phòng bệnh. trợ lý tiên, trần ngư nhìn điền phi bỗng nhiên xuất hiện trong phòng bệnh thì kêu lên. tiểu thư trần ngư, cô sao rồi? có chỗ nào không thoải mái ư? để tôi đi gọi bác sĩ. điền phi thấy sắc mặt trần ngư sám lại, toát mồ hôi lạnh, dáng vẻ vô cùng đau đớn thì lo lắng hỏi. chẳng lẽ tin tình báo có sai lầm? không phải bác sĩ nói là chỉ bị mệt mỏi quá độ thôi sao? xong rồi xong rồi. Nếu tiểu thư Trần Ngư xảy ra chuyện gì, sao cậu ta dám báo với tam Thiếu đây? Anh đừng đi, tôi không sao đâu. Trần Ngư ngăn cản. Sao anh lại tới đây? tam Thiếu nghe cô bị bệnh thì rất lo lắng cho nên phái tôi đến đây hỏi rõ tình hình. Thực ra thì Điền Phi đã đến từ lâu, nhưng do mẹ Trần luôn ở trong phòng bệnh nên cậu ta cũng không tiện đi vào. Thực sự là cô không có việc gì sao? Tôi không sao, cho dù có sao thì chuyện này bác sĩ cũng không thể giải quyết được. Anh nói với anh ba là tôi không sao Để anh ấy không phải lo lắng Tam thiếu nghe cô xảy ra chuyện Thì đã vô cùng lo lắng Nếu không phải vì thể chất của anh ấy Thì anh ấy đã đến đây từ sớm rồi Điền phi nói rồi lấy điện thoại ra đề nghị Hay là cô nói điện thoại video với anh ấy đi Tàm thiếu về tận mắt nhìn thấy cô không sao Thì mới yên tâm được Được Trần ngư do dự một chút rồi nhẹ gật đầu Điền phi thấy Trần ngư đồng ý nói chuyện video Ánh mắt sáng lên Hấp tóc đi tới, bấm ngay cuộc gọi video Rồi đưa điện thoại đến tay Trần Ngư Sau đó tức tóc ra khỏi phòng bệnh Sợ quấy rầy thế giới hai người của Tam Thiếu Điện thoại được kết nối rất nhanh Trên bề mặt anh Tuấn của Lông Minh vô cùng lo lắng Thi Thi, em sao rồi? Sao mặt lại kém như vậy? Anh ba, em không sao Trần Ngư ỉu siêu lắc đầu Vậy sao em lại ỉu siêu như vậy hả? Long Minh chưa bao giờ nhìn thấy Trần Ngư xa sút như thế Có phải em lo lắng cho anh trai em không? Sự việc của Trần Dương, anh đã nghe nói rồi. May mắn là cứu được. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, thân thể sẽ từ từ khôi phục. Em đừng quá lo lắng. Dạ. Trần Ngư gật đầu. Đúng rồi. Sao em lại té xỉu? Bác sĩ nói là em mất sức quá độ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Em không sao. Chỉ là bị tiêu hao linh lực thôi. Tiêu hao linh lực? Ở chợ Ma, thành phố Bình khi gặp Ma Vương, linh lực của Trần Ngư đã bị tiêu hao một lần nhưng lần đó là vì chống lại ma vương, lần này là vì Trần Dương là do em cứu sao? Về mặt Long Minh đột nhiên biến đổi. lúc đó Trần Dương là là do em dùng thuật pháp cứu về sao? lúc đó bệnh viện đã thông báo Trần Dương tử vong, sau đó lại xảy ra kỳ tích sống lại. ban đầu anh chỉ cảm thán Trần Dương đúng là phúc lớn mạng lớn. bây giờ nghe Thì Thì nói bị tiêu hao linh lực, Long Minh chỉ cần suy nghĩ một chút là kết nối được hai việc với nhau. Anh đúng là nên sớm nhận ra, thế giới này làm gì có nhiều kỳ tích như vậy chứ? Dạ, Trần Ngư thành thật gật đầu. Cải mệnh trái ý trời, em... Lâu Minh lo lắng nói, có ảnh hưởng gì đến em không? Vừa trải qua sự việc cha con nhà họ liễu đổi mệnh, Lâu Minh biết việc cải mệnh trái ý trời sẽ chịu trừng phạt rất lớn. Anh sợ Trần Ngư sẽ xảy ra chuyện. Em không cải mệnh trái ý trời, em chỉ thu lại sinh khí của anh hai thôi. Trần Ngư nói rồi bỗng nhiên đỏ mắt Anh ba Lông Minh nghe Trần Ngư nói không cải mệnh trái ý trời Thì thở phào một hơi Sau đó nhìn trong video Hai mắt Trần Ngư đỏ lên Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh ba Linh Đức bỗng nhiên không thể huy động Thân thể lại không thoải mái Ông nội thì liên lạc không được Trong lòng Trần Ngư sợ hãi, mất tinh thần Bây giờ lại được Lông Minh hỏi thăm như vậy Rốt cuộc Trần Ngư không nhín được quả khóc nức nở Anh ba, em, hình như em không thể sử dụng linh lực được nữa rồi Em đừng khóc, em đừng khóc mà Lâm mình thấy Trần Ngư khóc nức nở như thế thì luống cuống tay chân an ủi Vậy mà anh lại không thể đến bên cô được Vì thế lại vô cùng đau lòng Nếu em không thể sử dụng được linh lực nữa thì làm sao bây giờ Mặc dù trước kia em không thích làm thầy trừ ma đâu Nhưng bây giờ em cảm thấy hơi thích một chút rồi Tiền sửa đường không biết em đã kiếm đủ hay chưa nữa Trần Ngư càng khóc càng đau lòng. Không sao, không sao đâu. Có lẽ linh lực chưa khôi phục lại thôi. Trên người em có linh lực, nhưng em lại không huy động được. Làm sao bây giờ? Ngày mai anh sẽ hỏi mau đại sư. Em đừng khóc nữa. Mọi chuyện chưa rõ ràng mà. Em đừng suy nghĩ nhiều. Sau này em không thể ra ngoài kiếm tiền được nữa rồi. <cười> không sao, tiền của anh ba đều cho em. Đừng khóc nữa, nhá. Anh ba... Trần Ngư nhìn Lông Minh ở bên kia video, khóc càng đau lòng. Nếu em không thể sử dụng linh lực được nữa, sau này sát khí của anh bùng phát thì phải làm sao đây? Em không muốn anh có chuyện gì đâu. Em đừng khóc, em đừng lo lắng cho anh, anh không sao. Lông Minh vừa đau lòng vừa cảm động, đến lúc này rồi mà Trần Ngư vẫn còn lo lắng không có ai phong ấn khi sát khí của anh bùng phát. Trần Ngư đau lòng gần chết, sao cô có thể không lo lắng được cơ chứ? Cuộc sống của con người có hai việc quan trọng nhất là tiền tài và tình yêu. Bây giờ không thể sử dụng linh lực, tiền không thể kiếm, ngay cả tình yêu cũng không thể bảo vệ được. Cuộc sống còn gì là vui thú nữa? Tiếng khóc của Trần Ngư từng tiếng một truyền đến giống như có người cầm con dao đâm từng nhát từng nhát vào tim anh. Lòng mình vô cùng khó chịu, nhưng trừ việc nhắc đi nhắc lại câu em đừng khóc nữa, anh không biết mình có thể làm gì khác. Lầu mình nôn nóng đến mức hai mắt đỏ bừng, nhưng rồi lại bất lực. Lâu minh, mày thật là vô dụng, người mày thích đang khóc, vậy mà ngay cả một cái ôm mày cũng không thể cho cô ấy, thậm chí mày còn không thể tùy ý ra khỏi cái sân nhà này nữa. Tác giả có lời muốn nói, từ quán nét, ra sân bay, ông ngô lên tổng gọi điện cho Trần Ngư, nhưng đầu dây bên kia không có người bắt máy, còn nhóc chết tiệt kia, nó đã bị âm phủ bắt đi thật rồi ư.